Cực phẩm gia đình, tập thứ 174 liễu sĩ nguyên mặt trắng như tờ giấy, bộ thối lùi mấy bước, đưa mắt cẩn thận dò xét, chăm chăm nhìn, lâm vãn vinh rồi kêu lên Đại đấu vua câu đối bảy tỉnh, đọt khôi kim lăng tái thi hội, diệt phỉ bắt cướp tại Sơn Đông Trong kinh dẫn hạ quốc sư độc quyết lọc đông tán, người vượt long môn lâm tam trên di sơn hồ thật đúng là ngươi. Đối với những sự tích về lâm tam, liễu sĩ nguyên vô cùng quen thuộc hiển nhiên là đã nghe qua thanh danh của hắn. <cười> Chính là tại hạ, làm vãng vinh hiếp mắt cười nói. Ê, chỉ là hư danh mà thôi, ngô thỉ huynh chê cười rồi. Liễu sĩ nguyên liếc mắt nhìn tiêu thanh tuyền đột nhiên gật đầu nói. À tốt, chắc tốt, đại danh Lâm Quỳnh như sắm bền tài nổi tiếng thiên hạ, liễu mổ ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay được thấy quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả tiêu sư muội cũng nhẫn nhục chờ đợi, tại hạ bất tài, muốn nhận dịp thiên cổ khó gặp này lãnh giáo Lâm Quỳnh một phen. Lãnh giáo? Lâm Vãn Quỳnh cười tươi nói. <cười> ngù thị huynh huynh bảo ta lãnh giáo cái gì nếu nôi đến thì luận từ thì sinh miễn ta nhiều năm nay không động đến nếu huynh thật tâm thì trên đường hãy mua một quyển lâm tam gian tập được in ấn rất tinh xảo không đáng nhiều tiền mà danh liên thi từ truyện cười không thiếu thứ gì giật siêu sở chỉ mua 10 tặng 1 liễu sĩ nguyên ngạo nghệ nói à thế gian này kẻ mua danh cầu tiếng nhiều như cá trên sông cuốn thi từ kia cũng không phải là không có khả năng do nhờ người hư cấu Lâm Quỳnh đã có đại tài chỉ giáo một hai phen có gì mà không được? lẽ nào bị Hồng Phu do đích thân Tiêu Sư mỗi lựa chọn lại không bằng lõi tiểu nhân trục đầu đục đuôi khiến cho kẻ khác chê cười? Tiêu Thanh tuyền biến sắc, tai áo khẽ phất lạnh lùng đáp: Liễu Sư Quỳnh danh tiếng Lan quân của mũi là được thế nhân tặng cho khen trí tuệ và dũng khí của chàng, thật lực của chàng thiên hạ đều biết, không phải là Quỳnh một mực cố ý phỉ báng như vậy được. Tình cảm của Quỳnh dành cho mũi thanh tuyền cảm kích trong lòng, nhưng nếu Quỳnh nhục mạ lâm lan như vậy ta không thể tha cho Quỳnh được. Với dung nhang diễm lệ khí chất ung dung tiêu thanh tuyền ở trong thánh phượng chính là một tiên tử. Thấy tiên tử tức giận trái tim của Liễu Sĩ Nguyên như bị vặn kim châm, đang muốn nói gì đó thì bên kia từ chỉ tình hừ nhẹ một tiếng nói. <cười> liễu công tử, giống dĩ công tử cùng tiêu tiểu thư nói chuyện, chỉ tình không nên xen vào chỉ là thấy công tử khinh thị lâm tam như vậy, thật tự mang nhục vào mình. thành danh của lâm tam trong khắp thiên hạ được chúng nhân khẩu truyền, ai ai cũng biết. ấy là lời thật việc thật, sớm đã đặng thành sách và truyền tụng hết thảy mọi nơi. đây là do chính hắn dớt giả mới đoạt được, không phải vì một câu của công tử mà có thể chối bỏ. nói là tìm người hư cấu, nếu có bản lĩnh thì công tử cũng nên thử làm như hắn xem sao, đừng có nói người khác. Ta và phụ thân đối với hắn đều tâm phục khẩu phục Nói thêm một câu khó nghe với thanh danh của hắn Muốn khiêu chiến dựa vào liễu công tử Người e còn chưa có đủ tư cách Từ chỉ tình sắc mặt lạnh như băng Hôm nay đang lúc đau khổ Chưa có chỗ phát tiết Lại thấy họ liễu muốn khiêu chiến với lâm tam Lửa giận trong lòng nhất thời phát ra Khó có thể thu hồi Một hơi nói cho thỏa thích Khiến cho liễu sĩ nguyên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng Nói không nên lời Theo như từ tiểu thư nói, so sánh với thanh danh của Lâm Tam, Liễu Sĩ Nguyên hắn muốn một mình khiêu khích còn kém quá xa. Tâm lòng che chở của tỷ tỷ với Lâm Lan thanh tuyền vô cùng cảm kích. Tiêu Thanh Tuyền giữ chặt tay từ tiểu thư mỉm cười cảm kích nói, từ chỉ tình sắc mặt nóng lên vội cúi đầu nhỏ giọng nói, "Ta chỉ là không quen nhìn người khác bên mặt khác hàm không phải là gì Lâm Tam mà biển hổ, Tiêu tiểu thư, ngàn vạn lần chứ nên hiểu lầm. Tiêu Thanh Tuyền liếc mắt ngắm hắn, lắc đầu cười khẽ, giữ chặt tay Lâm Vãn Vinh sẵn giọng. Ngốc tử chàng, có thể làm bằng hữu dưới tỷ tỷ, cũng không biết là phúc tu mấy kiếp. <cười> Ta với từ tiểu thư luôn luôn không hề có khách khí. Lâm Vãn Vinh gật đầu cười nói bộ dạng cực kỳ thành thật, từ chỉ tình trong lòng thăng nhỏ, trước mặt tiêu tiểu thư hắn cam lòng làm ngốc tử, trước mặt người khác thì lại như con sói xám dơ nành múa vuốt bên kia liễu sĩ nguyên thấy một nam hai nữ nói chuyện dáng vẻ vô cùng thân mật hắn thì một mình đơn lẽ trong lòng vô cùng chua xót lớn tiếng nói a sư muội đó là người mà muội sẽ lấy hôm nay ngô huynh cũng muốn nói cho hết lời sĩ nguyên hơn mười năm trước gặp muội trong lòng sớm đã khắc cốt ghi tâm luôn luôn nhớ tới muội ta khổ công học hành đoạt danh đệ nhất văn tông đều là bốn muội một tiếng hưởng ứng mỗi ngày đều đứng bên ngoài cửa giường chỉ mong nhìn muội lát Trong thánh phường này, ngay cả quả phu cũng biết tình ý của ta với mụi. Chỉ là sư mụi một lòng tu đạo lại là người mà tự tai viện thủ lựa chọn. Đối với bất cứ ai cũng không hề có ý tư sắc. Ngu huynh sợ chọc giận mụi mới đem tâm tư chung xuống tận đáy lòng. Giống nghĩ là ngày trước đa sử đỉnh đem tâm nguyện nhiều năm kết thúc. Không ngờ sư mụi lại sống đã biến mật khứa hồn. liễu sĩ nguyên nước mắt vòng quanh vẻ mặt kích động lớn tiếng ta sống không thể luyến ái chết đi cũng quá cầu hồn luôn quẩn quanh bên sư mũi sư mũi ta đi đây liễu sĩ nguyên nói khoe mắt nức ra đột nhiên như một mảnh hổ lao đầu vào thân cây đại thụ bên cạnh thật sự là muốn chết lâm bản vinh nghe được sớm đã không kiên nhẫn nhắm đá một cước vào mông khiến thân mình liễu sĩ nguyên lật đi vài phần lao qua thân đại thụ rồi ngã lăn quay trên mặt đất Tiêu Thanh Tuyền không nghĩ đến liễu sĩ Nguyên lại cương liệt như thế bất đắc dĩ những mày cười khổ nói. <cười> Lâm Lan, chàng cứu mạng hắn như vậy hắn tuyệt sẽ chẳng nhớ đến điểm tốt của chàng đâu. Lâm Vãng Vinh Hi Hi cười nói, ta nào có công phu cứu tính mạng hắn, mới dừa đùi giống là muốn giúp cho hắn một tay. Chưa từng nghĩ rằng một cước đá trật này lại thành ra cứu hắn, thật là khó chịu vô cùng, xem đã từ nay vậy sao phải luyện tập thêm võ nghệ rồi. Ngươi không cần học thêm võ nghệ đâu, tự chỉ tình hư giọng xen vào nói, bây giờ đã hay khi dễ người khác rồi, nếu học thêm võ công còn không trở thành bá vương được sao? Tiêu Thành tuyền cười nói, tỷ tỷ yên tâm, có mụi ở đây hắn không dám đối với tỷ tỷ như thế đâu. Tự chỉ tình trong lòng nhảy dựng vội vàng nói, tiêu tiểu thư, ngươi xem vị sư huynh này phải xử trí như thế nào? Bật nam tử này có vẻ bề ngoài không tốt mà tâm nhãn lại cái nhỏ hẹp, có thể dẫn đến cực đoan, thật đúng khó là giảo quá. Thấy Tiêu Thanh Tuyền liếc mắt nhìn mình, Lâm Ván Vinh cười nói, Cũng được, cũng được, ác nhân cứ để ta làm đi. Hắn liền cầm lấy bảo kiếm bên mình, Tiêu Thanh Tuyền chậm rãi đi đến bên liệu sĩ nguyên, từ chỉ tình cả kinh nghi hoặc nói, Hắn muốn làm gì? Tiêu Thanh Tuyền cười tự nhiên ôn nhu nói, hắn muốn làm gì cứ để hắn làm đi nếu là chịu trói buộc khắp nơi hắn càng không phải lâm lan chỉ một câu nói liền khiến cho từ chỉ tình trong lòng ẩm đạm hổ thẹn trên thế giới này người biết lâm tam sâu nhất hiểu lâm tam nhất chính là vị tiên tử tiêu tiểu thư này lâm vãn vinh từng bước chậm rãi bước đến bên liễu sĩ nguyên ngồi xổm xuống bên cạnh hắn cười hì hì hỏi <cười> <cười> anh tài huynh huynh làm sao vậy liễu sĩ nguyên nổi giận gầm lên một tiếng Không cần ngươi lo, ta đi tìm chết. <cười> chết thả rất dễ dàng." Lâm Vãn Vinh cười nói, à, anh Tài Quynh, ngươi xem đây là cái gì?" Liễu Sĩ Nguyên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy diện mục Lâm Vãn Vinh giữ tạng tay cầm trường kiếm, trợt một tiếng kiếm trời võ, một đạo kiếm phong lạnh lùng bổ thẳng vào trán mình. <cười> "Hả?" Liễu Sĩ Nguyên kêu lên một tiếng thảm thiết thay lương. Vô thức lách mình né tránh lộn mấy vòng quay cuồng trên mặt đất, người dính đầy bùn cỏ, nhìn Lâm Vãng Vinh tức giận nói, Ất ngươi, ngươi! Ta, ta cái gì? Lâm Vãng Vinh lông mày dựng ngược, rầm một tiếng đâm trường kiếm trong tay vào thân cây đại thụ lớn tiếng nói, Người không phải thích chết sao? Vậy thì tới đi, dùng đầu lao vào thân cây, máu me beo bét. Sao mà quỳnh tráng kích thích quá? Từ xưa nhân sĩ đều thích chọn loại hình này, anh Tài Huynh cũng không ngoại lệ nha. Thấy Lâm Vãn Vinh nhà răng cười thỏa mãn, Liễu Sĩ Nguyên bất giác lùi lại hai bước, cắn chặt răng, đang muốn lao đến thân cây thì đã thấy Lâm Tâm trẹt một tiếng rút bảo kiếm ra, hắc hắc cười lên hai tiếng, rồi lại lao đến thân cây, mũi đau lướt đến đâm người như không mở mắt, tìm hắn đập thình thịch toàn thân khiếp đảm. <cười> đâm hả? Lâm Vãn Vinh mỉm cười đi về phía Liễu Sĩ Nguyên với vẻ thân tình hòa ái, trùy dốc sức lao đến bên hắn, âm thanh đột nhiên cao lên tám độ. Đâm à, con mẹ nó đâm thật nha. Liễu Sĩ Nguyên bị một lời bùng nổ của hắn, sợ tới mức hả lên một tiếng lùi lại mấy bước sát mặt tái nhợt như tờ giấy. Lâm Vãng Vinh khinh thường, liếc hắn một cái lớn tiếng cười nói, Liễu Sư Huynh, từ tiểu thư nói cũng đúng, ta là người căn bản, không phải là người cùng cấp bậc. Thanh tuyển xinh đẹp, ông nhu tựa tiên tử làm sao ta có thể lấy được nàng làm vợ». Người chỉ biết nghe qua những lời đồng đại, hãy dùng cái đầu suy nghĩ lại xem, ta sở dĩ có thể đứng đây không phải là vì học vấn của ta phong phú cỡ nào, quyên bác cỡ nào, ta chỉ dựa vào một mình bản thân ta. Trên cái thế giới này ta được sinh ra từ khe đá, ta cái gì cũng không có, cái gì cũng không sợ, thay sân đổ xuống cũng không đè chết nổi ta, bùng lầy trên núi cũng không quét nổi ta, dạng pháo nổ à mầm cũng không xuyên qua nổi ta. Tất cả những chuyện ta đã trải qua, người có sống đến 10 kiếp cũng không tưởng tượng ra nổi. Ta có thể thua tới hy lý hoa lạp, thất bại thảm hại, nhưng ta sẽ không chết. Con mẹ nó, ta đúng là một loại bụng, mặc cho ai nhào nặn trì đòa, dẫm lên người ta dạy cướp, khiến ta nằm bẹp trên mặt đất. đừng lên ta chỉ là một cây tiêu thương, đến thiên lập địa dính bất ngông khí. Tiểu kiên cường ta đây sợ ai? Người muốn so sánh với ta, về nhà học thêm 200 năm nữa đi. Từ chỉ tình nghe được ngay người cùng ở chung với lâm tam bấy lâu, cả ngày chỉ thấy hắn hi hi ha ha. Từ sau lần đi sơn đông giải quyết đại sự, không thấy hắn đứng đắn như thế. Hôm nay hết lần này đến lần khác nói ra những lời khẳng khái hiền ngang, giống như đúc kết sau hơn hai mươi năm làm người của hắn. Không biết sao đột nhiên trong lòng từ chỉ tình tràn đầy đau thương lắm bẩm nói. Những lời hắn nói ra đều là thật sao? Tiêu Thanh Tuyền lao nhẹ khóe mắt nhỏ giọng thở dài lầm lang có khổ trong lòng Chỉ là chưa từng nói ra mà thôi Từ chỉ tình hừ một tiếng tức giận Tiêu tiểu thư Cứ cho là hắn nói thật Nhưng hắn tự với mình sinh ra từ khe đá Điều này không làm cho mũi tức giận sao Tiêu thanh tuyền mỉm cười lạnh nhạt nói Mũi biết tánh chàng Việc nhỏ thì lời không thật Đại sự lại không nói sai Chàng là phu quân của mũi Chàng đã nói thì mũi nhất định sẽ tin Từ chỉ tình nghe được mà ngây người, rõ ràng là tiêu tiểu thư có thể khắc chế lâm tam, sao bây giờ nghe ra lại thành lâm tam chế ngự tiêu tiểu thư được. thấy vẻ sững sờ của từ chỉ tình, tiêu thanh tuyền kéo tay nàng ra giọng nói mang phần xin lỗi. tỷ tỷ những ngày mũ già lắm lan xa cách không ai có ở bên, đều là nhờ tỷ tỷ chiếu cố chàng. Phu quân của mũi vô pháp vô thiên, đại ác tuy không làm, nhưng chuyện nhỏ lại không ngừng phá bỉnh tỷ tỷ nhất định là biết giả với chàng rồi tỷ yên tâm nếu lần này phu thê mũi còn giữ được tính mạng mũi nhất định quản thúc chàng cho tốt không để cho chàng làm ác nữa người thật là hiểu rõ dị hung phu của người từ chỉ tình cười khổ chẳng biết đáp lại như thế nào chỉ đành im lặng không nói thấy lâm tam vẽ mặt giữ tận thần khí trong mắt như bi như hỷ, còn tiêu sư mũi thì đang ngơ ngác nhìn lâm tam với ánh mắt lộ vẻ yêu thương nồng đậm say đắm Trái tim của liễu sĩ Nguyên tự đóng trò tàn, bỗng hoa lên một tiếng nằm sắp trên mặt đất bi thống. <cười> Đã xong, thu công. Lâm Văn Binh cầm trường kiếm cắm phập lên bàn, nhìn Thanh Tuyền và từ tiểu thư cười nói. <cười> Cái này, anh Tài Quynh chắc không tiếp tục đòi chết nữa. Ôi cứu một mạng người bằng xây bảy tầng phù đồ, cứu thêm hai người nữa ta có thể đi làm bồ tát được rồi. Đây là cứu hắn sao Ta xem ngươi còn thống khoái hơn cả giết hắn Từ tiểu thư khẽ cười nói <cười> Đau buồn còn khổ hơn là chết Ngươi đã kích như thế Vị liễu công tử này còn sống Chỉ sợ cũng là cái xác không hồn. Tiêu tiểu thư Tương công của nàng giết người vô hình Thật sự là rất lợi hại Tiêu thanh tuyển cười khổ lắc đầu không trả lời Từ chỉ tình lơ đảng dò xét lâm tam Trong mắt hơi ướt cúi đầu khẽ thở dài Đa tình thường khổ dị tình, trên đời này đáng thương nhất chính là kẻ đa tình rồi, dị liễu sư huynh này cũng thật là đáng thương. Tỷ tỷ chớ cảm thán tiêu thanh tuyền thẳng nhiên nói. Tính tình của mũi hồi nhỏ cũng vậy, nam nhân xuất sắc mũi chẳng thèm liếc mắt. Liễu sư huynh có lẽ rất có tình ý với mũi, nhưng điều này không có nghĩa là mũi sẽ giả như thân thiết với huynh ấy, chẳng phải thanh tuyền nhiệt tình, chỉ là không thấy phải có nghĩa vụ. Tiếc là huynh ấy liên tục hiểu lầm, lãnh thành ra không hay. <cười> đúng thế, đúng thế, khoai đào trảm loạn mà như vậy mới không ló mà kê cao gối. Lầm vãng vinh ôm chặt vòng eo thanh tuyền tán thành nói thật to. chớ cô đắc ý. tiêu thanh tuyền lộm hắn một cái. Nếu nói khoai đào trảm loạn má, thì chàng là một ví dụ đầu tiên ngây ngô mập mờ, không biết đã triêu chọc bao nhiêu nữ tử trên đời này sao có giao cùng như chàng. Tự biết việc này không thể gạt được thanh tuyền lâm vãng vinh bắt đắc dĩ buông tay giọng ngọt ngào xiểm nịnh. <cười> mỹ lực quá lớn ta không có cách nào khác. Kỳ thật ta cũng đã rất thật tà trước giờ chưa hề triêu chọc từ tiểu thư. Điểm này từ tiểu thư có thể làm chứng. Tiêu thanh tuyền cười nói. Lại dám nói từ tỷ tỷ làm chứng. Làm khó tỷ rồi. Nếu thiếp có thể hạ sơn thiếp sẽ thay chàng chặt đứt mấy cái phiền não này để chàng khỏi phiền lòng à cái đó tự nhiên cái đó tự nhiên đại lão bà trở về trường kim mỗi mũi chúng ta đã chơi đùa xong từ tiểu thư nàng cũng đừng suy si tâm vọng tưởng nữa lâm vãn vinh tiêm như cuộn máu trên mặt hiện một nụ cười vô cùng sáng lạng. liễu sĩ nguyên khóc cả nửa ngày lúc ngừng lại thì cũng vô tri vô giác hai mắt thất thần giống như người bị quỷ lấy đi hồn phách hắn đưa mắt mông lung nhìn ba người rồi xoay mình rời đi lâm vãn vinh cả kinh nói Núi này cao như thế, anh tài huynh có khi nào bị rơi xuống không? Ta nói trước việc này không liên quan gì tới ta. Từ tiếu thư nàng phải làm chứng cho ta. Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu cười, thần sắc mang theo chút ám đạm. Chứ hầu đầu, liệu sư huynh vừa đi thì sợ rằng cả thánh phần đã biết việc của ta và chàng. Lâm lan chàng nắm chặt tay thiếp. Ôi, bảo chàng nắm tay chứ không phải bảo chàng ôm thiếp bị lão bà hờn dỗi một tiếng Lâm Vãn Vinh cảm thấy xương cốt như mềm đi, buông tay khỏi thắt lưng của nàng, ớn ngực nghiêm mặt nói: "À, vừa rồi lỗ tai ta không mở nghe chẳng được rõ ràng nên nhất thời hiểu lầm." Lý do như vậy cũng chỉ có Lâm đại nhân nghĩ ra mà thôi, Thanh Tuyền bị hắn hầu độ mà trong lòng ấm áp nắm chặt tay hắn, ấm áp ôn nhu nói: Thiếp vì lời hứa nay xuất giá thì cũng nên giao phó cho chàng. Sống hay chết cũng đã không còn để tâm đến. Chỉ cầu vĩnh diễn được bên cạnh chàng. Đã làm thì phải có dũng khí gánh chịu. Đạo viên này tuy tốt nhưng cũng không phải là nơi chúng ta ở lâu. Thanh tuyền dù sai nhưng chúng ta cũng không phải e dè người khác. Chúng ta quang minh chính đại đi ra. Lâm Vãng Vinh kéo tay để nàng đứng sau lưng như muốn bảo vệ cười nói. À đó là đương nhiên ta đưa lão bà về nhà sao phải lén lén lút lút chứ. Trong lúc Tiêu Thanh Tuyền đi lại, lẫu ra bụng lớn một chút từ chỉ tình tinh thông y lý, kinh ngạc kêu lên. Tiêu tiểu thư, mũi hoài thai Tiêu Thanh Tuyền gật đầu cười, vuốt ve bụng, trên mặt trạng người vẽ thương con cố một người mẹ ôn nhu thánh khiết. Đứa con này cổ mũi do là mũi già chàng thảo thành. Có trách lâm Tam đắc ý như thế, thì ra là song hỷ lâm môn. Môi từ chỉ tình ngập ngừng vài câu điềm nhiên nói. Tiêu tiểu thư, chúc mừng! Lâm vãn vinh cười nói. À, cùng vui, cùng vui, từ tiểu thư, nhớ đến uống nước đường, còn có cả trứng gà đỏ nữa. Tiêu thanh Tuyền đỏ ấn cả mặt, đánh hắn một cái, lại vừa kéo chặt tay hắn rồi cười quyến rũ ông nhu nói. Lâm lang, thiếp đẹp không? tiêu thanh tuyền mi tựa nước mùa xuân mặc như thoa phấn dung nhàn có một không hai trong thiên hạ một thân cung trang lãnh đạm càng tăng thêm vẻ đẹp quý phái của nàng nổi trội bất quần lâm vãn vinh nhìn đến ngây ngốc lẩm bẩm nói ậy đẹp đến sủi bọt thanh tuyền ngượng ngùng cười dùng sức bố trường kiếm trong tay trong vườn tràn ngập hoa đào theo gió loạn bay cánh hoa tung lên tựa như Cảnh đào hoa vũ trời khắp mọi nơi Nhằm hướng hai người mà bay tới Thanh tuyền vẫn nắm chặt tay hán trường kiếm vùng lên Những cánh hoa bay trong không trung Nhẹ nhàng hạ xuống hình thành thành Một thông đảo hướng ra phía cửa Sau đó nàng khẽ quát một tiếng Trường kiếm bay khỏi tay Lao thẳng vào thân cây Chui kiếm mạnh mẽ trung lên Từ chỉ tình ngây người Vị tiêu tiểu thư này quả nhiên là một tiên nhân kiếm này là do thánh phường ban tặng không thể mang đi cũng không thể dùng kiếm với các huynh đệ tỷ muội tiêu thanh tiền ông nhou cười quay sang từ chỉ tình nói từ tỷ tỷ tỷ đến đây từ chỉ tình đi đến bên nàng tiêu thanh tuyền một tay nắm tay nàng ta tay kia nắm chặt tay lâm vãn vinh trên mặt hiện lên một nụ cười ngọt ngào kiên định nói lâm lan chàng dẫn chúng ta ra Từ Chỉ Tình thoáng trung động không tự chủ ngẩng đầu lên, thấy thần sắc Tiêu Thanh Tuyền vẫn ung dung vô cùng kiên định nhìn Lâm Tam cười nói, "Vị Tiêu tiểu thư này tuy không rõ sức thân nhưng cũng có khí độ như vậy, chẳng cần thốt ra lời nào vẫn hơn hẳn." Nữ nhi khắp thiên hạ, Từ Chỉ Tình nắm chặt tay than nhẹ một tiếng. Lâm Vãn Vân lúc này đã không khách khí nắm lấy tay Thanh Tuyền vội vàng chạy ra bên ngoài những cánh hoa đào trực trở rơi lã tả trên hai vai nữ nhân khiến bọn họ dường như trở thành những hoa tiên giữa đào nguyên xinh đẹp vô song. Chớ nhìn nữa, thấy hắn không ngừng quay đầu lại nhìn say đắm, thanh tiền cười ngượng ngùng nhỏ nhẹ nói: để ý đường phía trước, không thì làm cả từ tỷ tỷ ngã đó. Tiêu tiểu thư đừng đùa nữa từ tiểu thư đỏ mặt thấy ánh mắt trong veo của tiêu thanh tuyền cũng không biết làm sao trong lòng trống rỗng vội cúi đầu xuống trời khỏi hoa viên một cơn mưa phùn lất phất rơi lên thân ba người cảm giác thật mát rượi nơi này vốn là đỉnh núi không khí lạnh giá đưa mắt trông về phía xa non nước mênh mông hư vô mờ ảo càng khiến cho nơi này như tiên cảnh nhân gian đạo nguyên ngoại thế tục Ngắm phong cảnh xa xăm từ chỉ tình nhìn tới suối thần, một lúc lâu mới than thở, ta ở trong kinh thành bao nhiêu năm nhưng lại không biết nơi này lại có tiên sơn thắng địa tuyệt vời như thế, nếu đổi lại là ta được cư ngụ cả đời ở chốn đào nguyên này cũng không hề gì. <cười> tiên sơn đúng là tiên sơn, Lâm Bằng Vinh cười nói. À nhưng mà lại thiếu sự ấm áp của nhân gian, nếu đổi lại là ta ở trong thành vẫn hay hơn, hàng trà quán rượu ca hát nhảy múa ngư lông bác quái tam giáo cổ lưu, cần gì có nấy, buồn thì người khóc, vui thì người cười, đó mới là thiên đường nhân gian của mấy phạm nhân chúng ta. <cười> Cực kỳ thô tục, từ tiểu thư lùm hắn một cái, đang một phen hưng trí lại bị một câu nói của hắn phá hủy cả tiêu thanh tuyển khẽ thang. Xuất thế và nhập thế giống là một học thuyết rộng lớn, có người thích nơi phàm tục, có người thích chống tiên sơn. Nếu xét riêng ra thì rất khác biệt, nhưng cùng học lại nghiên cứu thì đó cũng chỉ là hai hướng khác của chung một con đường thôi. Ha, vẫn là lão bà của ta thông minh, một câu có thể chỉ ra trăm điều của nhân sinh. Lâm Vãn Vinh cười hì hì thoáng nhìn xuống chân núi, thấy thấp thoáng có rất nhiều bóng liều vải trắng ở xa xa, không cần nói cũng biết là nhân mã do Đỗ Tôn Nguyên đang mang đến, lại có đại quân áp trận lâm vãng vinh vẫn tâm giữ chặt Thanh Tuyền nói: "A, xuống núi, mau xuống núi, Thanh Tuyền, ta sẽ bế nàng." Gương mặt của Tiêu Thanh Tuyền như được thoa lên một lớp phấn hồng vung tay đánh hắn một cái thỏa thẻ: "Đừng có làm loạn khiến từ tiểu thư thấy mà chê cười. Ệ đây không phải là làm loạn đâu." lâm vẫn vinh nghiêm mặt nàng bây giờ là thay phụ nơi này núi cao đường trơn nếu không cẩn thận bụng dạ lỡ bị thương tật diện thì không phải sẽ rất nguy hiểm sao không có được không có được nhất định phải bế nàng tiêu thanh tuyền võ công cao cường sao còn cần hắn nâng đỡ nghe hắn nói mấy quan niệm đường hoàng thì trong lòng vừa buồn cười lại vừa cảm động nhưng từ chỉ tình tinh thông y lý nhìn thanh tuyền một lượt nói tiêu tiểu thư đã mang thai vào tháng thứ năm, đang là thời kỳ ổn định, đi dài bước lại có ích cho thai nhi. Nếu bảo người bồng lên không ai bị té ngã thì đó mới là chuyện xấu. Nói người muốn chiếm tiện nghiện cũng không sao, lại còn tìm lắm lý do bậy bạ. tiêu tiểu thư nóng bừng cả mặt siết chặt lấy tay lâm vãn vinh, trong mắt nàng tràn đầy vẻ dịu dàng. hắn giở trò mặt dày bị từ tiểu thư vạch trần cũng chẳng thèm để ý đến cười ha hả. <cười> Thật sao? Từ tiểu thư hình như là rất thông thục y lý. Sao này có thể làm sáng phủ đại phu? Trong lúc ba người trò chuyện chân bước nhanh hơn, Lâm Vãn Vinh đi trước nhất đưa mắt thấy Lý Hương quân dẫn theo mấy người chuẩn bị vào một lối rẽ trên núi. Thấy con đường không có trở ngại gì, tâm tư Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng đi không ít, kéo Tiêu Thanh Tuyền đang muốn bước vào. Tiêu Thanh Tuyền bóng dưng dừng lại lắng tay nghe một lúc thần sắc buồn bã, u oán thang. Cái nên tới cuối cùng cũng phải tới. À, cái gì tới? Lâm Vãng Vinh ngạc nhiên hỏi. Tiêu Thanh Tuyền mềm cười nắm chặt tay Lâm Vãng Vinh theo hắn đi vào lối trẻ. Từ chỉ tình ở sau hai người tiến được vài bước đảo mắt nhìn, tức thì ngẩn người. Con đường phía trước lộ ra một bãi trống, sớm đã tề tụ mấy trăm người. Ngồi phía trước là mười vị nho sinh tuổi quá năm mươi. Xem thần thái dáng vẻ đều là chí sĩ uyên bác các vị học sĩ phía sau đều là những thư sinh tiểu thư tuổi còn trẻ ánh mắt tập trung lên ba người hâm mộ ghen ghét lạnh lùng các sắc thái tâm trạng đều đủ cả nhìn thoáng qua đã biết đội hình này đợi ở đây từ lâu tiêu tiểu thư đây là từ chỉ tình do dự một chút nói tiêu thanh tuyền lắc đầu cười khổ than thở đây là những tên anh của thánh phượng ngồi ở trước chính là các giáo viên thánh phượng đều là văn tông đại học sĩ, thanh danh gian khắp thiên hạ, so với lệnh tôn cũng không kém mấy phần, tỷ tỷ hẳn cũng nghe qua danh tiếng của bọn họ, vũ anh điện đại học sĩ, dưỡng trai cư sĩ nghiêm nột, thăng an cư sĩ dương thận, điền trung trầm thạch điền, quyền thực đạo sĩ tống cảnh liêm, thương minh tiên sinh Lý Hàng Phong, trung khê cư sĩ Lý Nguyên Dương từ chỉ tình nghe được liền quản hốt mấy danh vị này nàng đâu chỉ vừa mới nghe qua bất luận những kẻ đọc sách đương thời thì không ai mà không biết những người kia mấy vị này đương thời đều là bậc đại nho nói đến thành danh không kém từ vị là mấy có vài người còn là tiền bối của từ vị những người này là giáo viên của ngọc đức tiên phượng khó trách ngọc đức tiên phượng lại có thành danh như thế bọn họ tề tổ lại làm tam đấu nổi hay không làm sao thế, mấy vị này rất nổi danh hay sao làm giảng danh bật cười. cười cái gì mà dương thận nguyên dương ta một người cũng không biết <cười> cả mấy vị này cũng chưa từng nghe danh qua chẳng lẽ học vấn của hắn từ trên trời rơi xuống chắc từ chỉ tình không nhận được lùm hắn một cái khẽ nói mấy vị này đều là học sĩ nổi danh cùng phủ thân ta khó có thể gặp mặt một người không ngờ hôm nay lại gặp được nhiều như vậy người cũng không thể coi thường được ta coi thường cây rắm lão tử có đại pháo dưới núi ai cản ta ta bắn Hắn hừ một tiếng dỗ về bàn tay nhỏ bé của thanh tuệ cười hà hả lớn tiếng kêu lên qua wow, thật là đông đảo mọi người khai đại hỏi bây giờ sao phía trước một người râu tóc bạc phơ thân mặc nho phục, kẻ giúp râu nhìn hắn đầy uy nghiêm quát là kẻ nào sao dám xông vào sân môn thánh phường ta còn ngươi là người phương nào sao dám tự tiện hỏi ta Lâm Vãn Vinh nhét mày lớn giọng đáp trả, dám trả lời như thế đây là lần đầu tiên nghe thấy, lão nhân kia sững sốt ngạo nghệ nói, ta là tiền triều văn qua điện đại học sĩ, Điền trung trầm thạch điện, còn ngươi là người nào? Từ chỉ tình thấy Lâm Tam thật sự không biết người này vội vàng kéo tay áo hắn gấp gáp giải thích, vị này là trầm tiên sinh, là lão thần của tiên hoàng, so với cha ta còn cao hơn. Lão thần tiền triều Đó chẳng phải là đã nghỉ hư rồi sao Lâm giảng dinh cười nói ha, Ta là kim lăng tiêu phủ đệ nhất gia đình Cũng là khoái cảm pháo thần Trầm thạch điền lắc lắc đầu Tên khoái cảm pháo thần trước mắt này Có bộ mặt ma mảnh tươi cười Long bông bốc đồng Thật sự là làm nhục tư cách kẻ văn sĩ Lão hừ một tiếng ha, Dỗi cho một tiểu tử mồm mép Dám ở trước mặt ta cười cợt Hôm nay phải khai báo cho rõ ràng, nếu có gian dối, ta bẩm diện chủ trị ngươi tội tự tiện tiến vào thánh phường. Lâm Văn Vinh cười ha hả. Ha. <cười> tự tiện xong vào thánh phường, hay cho cái tội danh kia, dựa vào thánh phường này của ngươi cũng dám tự lập hình phạt, gán tội danh cho ta. Trời đất rộng lớn này vũ thanh thiên bạch nhật, thì ta chẳng lẽ đến nơi này nơi khác không được sao? Trầm Thạch Điền Ngạo nghễ đáp không phải bọn ta tự lập hình phạt chính là thánh tổ hoàng đế từng ban tặng danh hiệu thánh phuần giữ thiên tài người hôm nay dám xông vào thánh phuần chính là nhiễu thiên ta phật người à, có gì là không thấy từ chỉ tình nghe thấy ẩm đạm lắc đầu quả nhiên là gừng càng già càng cay đem huấn thị của thánh tổ hoàng đế ra gắn tội danh nhiễu thiên cho dù là đương kim hoàng đế có đích thân đến cũng không dám nói gì trong lòng nàng thoáng chút lo lắng bội ngẩn đầu lên như muốn nói gì đó Tiêu thanh tuyền chậm rãi lắc đầu nhỏ nhẹ bảo. Từ tỷ tỷ hãy tin phu quân ta, Trên đời này không có gì có thể làm khó chàng. <cười> hãy cho một giữ thiên tề. Lâm vãn vinh lạnh lùng cười. "A dĩ lão trầm gia tử này, Ta bác tài xin hỏi một câu, Ai là thiên của đại hoa ta? Trầm thạch điền ôm quyền đáp. Đại hoa chi thiền đương nhiên là đương kim bể hạ, Giảng thừa chí tôn được xưng thiên tử. <cười> hay lắm hay lắm. Lâm Vãn Vinh vỗ tai Người gán cho ta cái tội nhiễu thiên Như vậy nghĩa là thánh phường này là thiên đúng không? À đó là tự nhiên Trầm Thạch Điền đáp Thánh phường ta tùy tội dưới trời Người dám xông vào thánh phường tự nhiên là nhiễu thiên Lâm Vãn Vinh biến sắc quát lớn Dỗi cho Trầm Thạch Điền Dám có ý đồ tạo khoản Người đâu bắt hắn lầu xuống Trầm Thạch Điền ngỡ ngàng biến sắc Mặt mũi tái nhợt chỉ vào Lâm Vãn Vinh Này, ngươi, ngươi nói bậy bạ ta đối với hoàng thượng một lòng trung thành, có thiên địa chứng giám. Hay cho một câu thiên địa chứng giám, không rõ thiên mà Trầm Lão Giao Tử nói ở đây là chỉ thiên nào thế? Lâm vãn Vinh nhếch mép cười lạnh lùng nói, à cái này. Trầm Thạch Điền im lặng, chẳng biết trả lời thế nào cho tốt, suy tư nửa ngày mới ương bướng nói, hai cái đều đúng, cả hai đều là thiên. Lâm Văn Vinh các tiếng cười to, âm thanh dường như muốn làm cho vỡ đá tan vàng, đột nhiên ngừng lại, nắm chặt tay quát. Hay cho nhà ngươi một trầm thạch điện, hào phí bao nhiêu công đọc sách thánh hiền lại tự sưng thánh phần như trời. Điều biết rằng nước không có hai chủ dân không có hai trời, ngươi xem thánh phần là trời, vậy hoàng đế đại qua con dân hoàng đế đại qua để ở đâu? Đây không phải là thành tâm thuần phục, quả nhiên là phơi bày quá rõ ràng. sắc mặt trầm thạch điện đại biến... Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới được kẻ trước mắt mình chỉ như một đứa đần con lắm la lắm lếch mà mồm mép lại lợi hại như vậy, đem cái tội danh mưu phản đường hoàng vững vàng phán ra, chỉ hận mình nhất thời khiến cho hắn thấy được nhược điểm.